Chào mừng tất cả các đạo đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 49 của truyện Dà Kỳ Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, à Thánh phủ đã giải tán rồi. À Thánh phủ ở bên trên thần cổ đại lục ha. Ừm Mộ Lạc cùng với rất nhiều đệ tử đã được cho trở về gia tộc của mình. Mà Khương truyền sinh thì nghi ngờ do là Thánh Triều có lẽ là đang ở thế bại hoặc có lẽ là đã là thất bại luôn rồi. Thì Khương truyền sinh là mới nói mộ linh lạc là khuyên đem người của mộ gia đi đến Đại Cảnh đi. Thì bây giờ mộ linh lạc đang trở về để mà bàn bạc với lại gia gia của nàng. Về phần một cái nhân vật mà giống như là nhân vật chính luôn á, Lâm Hậu Thiên. À, Lâm Hậu Thiên này phải nói là trải qua rất là nhiều à, cái kiếp nạn, nhưng mà cũng à, đạt được rất là nhiều cơ duyên ha. Hiện tại thì đã à, à, thoát khỏi cái vòng nguy hiểm rồi, đang cùng với một cái con là à, Thiên Thương Lô Ưng. Không biết là đi tới đâu rồi, nhưng mà cũng đang à, quá trình đi tới Đại Cảnh. Và thêm một cái à, vấn đề đó nữa là Phụng Thiên Hoạt Triều. Thì lúc này có lẽ là Phụng Thiên Hoàng Triều và Đại Tề có gì cấu kết gì đối với nhau à, Chắc có lẽ là sẽ bắt đầu có chiến tranh với Đại Cảnh Rồi, vậy thì uh, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Và xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 49 của Bộ truyện Giày Kỳ Trượt sinh đậu Trong đền viện, Khương Triệt quỳ gối trước mặt của Khương được sinh, khẩn trương nói ra thỉnh cầu của hoàng đế. Khương Triệt sinh nhìn xem cái bớt ở giữa mi tâm của Khương Triệt trong lòng hơi có chút cảm khái. Khương Triệt lớn lên, biểu thị lại một cái thời đại mới đã đến nơi rồi. Bạch Kỳ thì cầm, đang kề sát bên trên móng vuốt của mình, cười ha ha nói. Ha <cười> thả cho dịp thầm địch này rồi đi. Nếu là hắn chạy mất, thì sao hả? Hắn thế nhưng là tù nhân mà. Khương Triệt xấu hổ, không dám ngẫn đầu. Diệp thầm địch lúc này mới mở mắt ra, khó chịu nói. Ê, ê, ê, ta chạy cái gì hả? Ta ước gì cùng một mực, đợi tại bên cạnh của đạo tử kìa. Ngươi cái con chó thối này, ít đi nhục nhẫn người khác nha. Ta không phải là chó, ta mẹ nó là xối, cao quý ngân làng đó. <cười> Ôi, ngươi nhìn một chút coi, ngươi là con chó dạng gì? bất kỳ kém chút là thức chết, hết sức muốn bổ nhà qua. Nhưng ngân ảnh không lại Diệp thầm định Cư truyền sinh lúc này mở miệng nói. Dịp tầm địch nè, đi một chuyến đi. Bình định võ lâm thiên hải, sau đó thì trở lại. Vừa vặn nói cho thế nhân biết, ngư vẫn cầu tồn tại. Dịp tầm địch thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ nói. ai vậy ta đây liệt đi một chuyến vậy. Nhìn hắn như là rất bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn đã tập được củ thần đấu chiến công, do đạo tổ triển thụ. Đã sớm nghĩ là đại triển quyền cước, đây chính là cơ hội tốt à. <cười> hiện tại là có thể động thân rồi. Dịch tầm địch lúc này đứng dậy cái gì cũng không có thu thập trực tiếp tăng biến ngay tại chỗ. Khương Triệt thở phần một hơi. Không giống với thần tư hoàng đế, hắn là cậu không biết thân phận chân thật của Khương Triệt Sinh. Cho nên đối mặt với truyền thiết của đại cảnh, hắn mười phần câu thúc. Khương Triệt Sinh lúc này mở miệng nói. Đứng lên đi, nói cho thầm một chút, ngươi bình thường đều là đang học cái gì. Khương Triệt đứng dậy bắt đầu giảng giải sinh hoạt thường ngày của mình. Hắn không giống như là các huynh đệ lúc trước của Thự Thiên Hoàng đế, chỉ là ham mê vui đùa. Có lẽ bởi vì tiền lệ Khương Thiên Mẫn còn tại từ nhỏ Thự Thiên Hoàng đế đối với hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Cả văn lẫn võ đều là bắt hắn học cả. Giữa trưa, trước đó thì luyện công, buổi chiều đọc sách, chẳng bạn tối về sau thì tu hành ngoài công. Thời gian biểu của hắn mỗi ngày đều ăn bài rất là chặt chẽ. Khương Triệt nói xong, ăn bài cuộc sống thường ngày của mình, Khẩn Trương liếc nhìn Khương Trực Sinh, giờ đó đậu với ánh mắt của Khương Trược Sinh Hắn bị dọa đến tàu thân rung rảy Đối với Khương Triệt Tự hạn chế bản thân mình Khương Trực Sinh vẫn rất là hài lòng Bất quá tiểu tử này Tại sao không có bá khí như vậy Làm hoàng đế cũng không thể giống như thế này Khương Trực Sinh nói Từ mai người đi theo Dương Chu Tập Võ Rút ra thời gian trong hoàng cung Tới Lộc Khởi Sơn đi Nghe vậy Khương Triệt kinh hỉ Bội vàng bái tạ Khương Trực Sinh Hắn đã sớm nghe nói võ công của Dương Chu Đi theo Dương Chu Tập Võ Không chỉ có thể mạnh lên Cũng là đang gấp nhận nhân mạnh. Hắn tự nhiên hiểu rõ là đạo tổ có ý tốt, trong lòng hết sức kích động. Chỉ cần được đạo tổ tấn thành, vậy cái vị trí Thái tử này của hắn cũng sẽ cực kỳ an ổn. Tuy là Thái tử, nhưng hắn vẫn một mực lo lắng à. Từ khi đại cảnh lập quốc đến nay đã có 140 năm, ngoài trừ cảnh nhân tông ra, không có một vị Thái tử nào đang cơ thành công cả. Dân gian càng triêu chọc ai lập Thái tử, người đó là gặp không ai. Hắn cần cụ như thế là vì không muốn bị người ta chê cười, Hôm nay hắn cuối cùng cũng thu hoạch được một chút lòng tin rồi. Khương Trùi Sinh lúc này khoát khoát tay, ra hiệu cho Khương Triệt lui ra. Khương Triệt hành lễ một cái sau đó rời đi. Đợi khi xuống núi, Khương Trùi Sinh mới là cảm khai nói. Đứa bé này cũng là văn bỏ song toàn, đáng tiếc thiếu đi một chút bá khí à. bất Kỳ lúc này rất là bất đất dĩ nói. Chủ nhân tốt của ta ơi, hắn thải trước mặt của ngài, còn có thể dâng lên bá khí hay sao hả? Như vậy là đúng rồi. Kiếm thần rất là buồn cười, mặc dù hết sức là nói đùa, thế nhưng trong lời nói này hoàn toàn là sự thật à. Khương trực sinh lúc này liếc mắt lần bạch kỳ một cái, dọa cho đến cái lỗ cây di động này tạo thân lạnh cống, không còn dám nhiều lời. Khương trực sinh lại nhìn về phía hoàng thiên hát thiên nói. Để cho hai tiểu giao quả này có rảnh thì đi tìm Khương trực chơi như thế nào? Bạch kỳ nghe xong lập tức hiểu rõ ý tư của hắn. Kiếm thần lại cảm khai nói ngươi hãy xem ra, thực tế hoàng đế cũng không phải là hoàng đế hạnh phúc nhất rồi. Khương Triệt này có thể cùng với Dương Chu thập bát tình tốt cùng nhau tập võ, lại có thể cùng với hai con yêu mị lực vô hạn này thành lập hộ nghệ, tương lai của hắn đúng là vô khả hạn lượng. không có kết nào, trợ đại cảnh cũng là giúp cho ta mà. Khương Sinh tự mình lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại. Một bên khác, Khương Triệt hỏa tốc trở lại ngự thư phòng của hoàng cung. Đem toàn bộ quá trình nói chuyện phím cùng với đạo tổ. Nói lại cho thần thiên hoàng đế. Thần thiên hoàng đế mừng rỡ cười to nói. Truyệt nhi nè, không thể không để nha. Chẳng không có nhìn lầm ngươi, rỡ tốt. Từ may, ngươi liền hào hảo đi theo dương chu tập võ. Nhớ kỹ, mỗi lần đi tới Lộc Khởi Hoàng, mang lên điểm tâm của cung định cho đạo tổ. Ngươi cứ an tính đi vào, đem điểm tâm, buông súng liền trời đi. Không nên quyến nhũ đạo tổ nghe chưa? Như thần tương mệnh, cô nén kinh hồi đám Không đến mấy ngày, toàn bộ quyền quý trong kinh thành đều biết được thái tử đã đạt được sự oái của đào tổ trong lúc nhất thời. Các quyền quý này cùng cuộc sống ngầm. Những cái sĩ tộc có giao hảo cùng với các hoàng tử khác cũng là dùng dập bắt đầu rút lui. Các hoàng tử khác biết được việc này có phẫn nộ, có thất vọng, cũng có người cao hứng. Thận Thiên năm thứ 27 tháng 3 Dương Chu bước vào thần nhân cảnh Trân khí tăng vọt Kinh động toàn bộ Long khởi quan Tốc độ đột phá của hắn Hướng toàn bộ võ lâm đại cảnh truyền ra Khiến cho võ giải trong thiên hạ đều là kinh hãi Mà ở một bên khác Mộ Linh Lạc đã trở lại mộ gia Làm sao bây giờ ta không thốt tiếp phục gia gia Bởi vì dặn này sẽ đem ngư khai ra rồi Trong mộng cảnh Mộ Linh Lạc một mặt khó khăn nói Khương Trực Sinh cười nói Nói thì nói thôi Có cái gì đâu Lúc trước không cho mộ linh lạc nói là kinh kỵ thần cổ đại lục. Bây giờ hắn đã đột phá đạo pháp tự nhiên công thần thứ 8 không sợ thần cổ đại lục nữa. Mộ linh lạc nghe xong, lập tức mặt mày hấn hở trong lòng cả động, ầm lấy cánh tay của Khương Trường Sinh nói. Trường Sinh ca ca nè, ngươi thật sự là quá tốt mà. Nàng coi là Khương Trường Sinh là vì nàng, đến vỡ nguyên tắc, nàng hắn có thể không cảm động đây. Nàng bắt đầu nói lên tình huống của mộ gia cùng với thần cổ đại lục các nơi đều xuất hiện yêu vương, vương triều phạt yêu, tông môn cũng là phạt yêu, liền ngay cả mẫu gia cũng liên tục tao ngộ yêu thú tộc kích, toàn bộ thần cổ đại lục đã đại loạn rồi. Dĩ vãng thì có thánh phủ trấn áp những yêu ma cường đại, nhưng theo cao thủ của thánh phủ từng đám từng đám rời đi, không cách nào để trấn áp yêu ma nữa. Thần cổ đại lục bây giờ chỉ có thể chữa vào chính mình để mà đổi mặt. Gia chủ của mộ gia là cũng có dự định thoát đi khỏi thần cổ đại lục, chẳng qua là trời đất bao la, không biết Nên đi hướng nơi nào Bởi vì mẫu gia có chủ quan hệ Đều tại bên trên thần cụ đại lục cả Đúng rồi Trường sinh ca ca nè Nếu ta thuyết phục được mẫu gia rời đi Có thể hay không lại thu nạp một chút đồng môn cùng lên đường Mẫu linh lạc hỏi Khương trụ sinh lại cười nói Hờ, tự nhiên là có khả năng rồi Bất quá là người khối lượng Ngươi cần phải cẩn thận một chút nha Mẫu linh lạc lúc này thở dài một cái Hơi Không có cách nào Gần đây có không ít những cái đồng môn tại tánh phủ Đến đây đầu nhập vào ta Gia tộc của bọn hắn Đều bị yêu vương hủy gì cả rồi Khương trực sinh cũng không nghĩ tới Là tình thế đã nghiêm trọng như vậy Hắn lúc này thiết phục Mộ linh lạc động tác nhìn lên Buổi chiều của ngày hôm sau Bọn hắn ở trong mặt gặp nhau Mộ linh lạc lúng ta luôn túng nói ừ, Cái này gia gia của ta không tin Nói người có thể cứu ta Có thể hiện ra tiệc học ở trước mặt của hắn hay không Khương trực sinh cười nói Cái này tự nhiên không có vấn đề, để cho người của mộ gia các ngươi tụ tập tại hậu sân mộ gia đi. Mộ liên lạc hân phấn gật đầu, sau đó rời khỏi mộng cảnh. Nàng mở tòa mắt ra, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Ờ, sao trường sinh ca ca lại biết hậu sân của mẫu gia có khả năng dung nhập hết thảy tất cả tộc nhân đây? Vừa nghĩ tới trường sinh ca ca có thể cử ly xa mà cứu trợ nàng, nàng cũng cảm thấy bình thường trở lại. Nàng đứng dậy tiến đến mái phòng gia chủ của mẫu gia. Gia chủ của mộ gia tên là mộ huyền cưng Chính là ông nội của mộ Lê lạc Nghe nói việc này hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ Nhưng vẫn là hiệu triệu hết thể tộc nhân đi đến hậu sơn Tiếng chuông của mộ gia lúc này bị gõ vang Quanh quẩn bên trong giải núi Hậu sơn mộ gia Nơi này có một mảnh bình nguyên Bị tu chỉnh thành một chỗ liền võ Tầm mắt khoáng đạt Số lượng lớn đệ tử nhảy ra từ trong giải núi Cũng có người từ bốn phương tấm hướng bài tới đây Mộ liên lạc đi theo Mộ Huyền Cương vào hộ sân, rất nhanh, nàng đã nhìn thấy cha mẹ của mình. Mà đợi khi các trưởng lão bên trong gia tộc đều đến, Mộ Huyền Cương lúc này mới kể ra cái việc Khương Trực Sinh nói đến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người phản ứng đều không giống nhau. Ồ, ư, thật hay giả vậy? Ý, linh lạc, được quý nhân trợ trợ à? Hê, nổi bậy cái con mẹ gì, còn biết bóng mộng chi thật nữa. Ờ, cái này không nhất định nha cô, linh lạc từ nhỏ đã nắm giữ võ học mộ và không có. Chỉ có thể giải thích như vậy Mới có thể nói thông mà Thật hợp tin Ta cũng phải nhìn một cái mới được Đối phương có thể là có rớt tâm khác hay không hả Mộ liên lạc đối mặt với rất nhiều nghi vấn Vẻ mặt của nàng đạm mặt Đây là thái độ của nàng dành cho tất cả mọi người Trường mộ huyền cương Phụ mẫu và khương trực sinh Mẫu thân của nàng cháu nàng qua Thấp dọng hỏi thăm việc này Mộ liên lạc nói Chờ một chút mọi người sẽ biết rõ mà Ở một bên khác Khương Trường Sinh đang nhìn một cái màn này, hắn không có trước tiên ra tay mà kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu, đợi mọi người nhà họ mộ đến đây đông đủ, chờ đến lúc thiếu kiên nhẫn rồi, hắn bắt đầu sức ra xã nhật thành cung. Vọt tới một tiễn về phía thần cũ đại lục, bên trong chân khí lại sang lẫn một cái tia thần niệm của bản thân mình. Anh! Sương mù của Long Khởi Quang bị bắn thủng có chút hồng vĩ. Thế nhưng dân chúng đã thành thói quen, đều tưởng rằng đạo tổ đang tập võ Nếu lòng khải quan không có động tĩnh gì, bọn hắn ngược lại mới là lo lắng, sợ đạo tổ đã vứt bỏ bọn hắn rồi. Bạch Kỳ lúc này tò mò hỏi, Chẳng lẽ là thiên hải, xảy ra chuyện rồi, dịp tâm địch này thật là yếu mà. Kiếm thần nhú mài, hắn đã lĩnh giáo qua sự mạnh mẽ của dịp tầm địch. Lâu lâu trong đêm, bọn hắn vẫn đi đến chúng không người để mà đập, À xin lỗi, bọn hắn vẫn đi đến chúng không người để mà luận bạc với nhau. Hắn là hoàn toàn bị đè lên mà đánh. Nếu trừ bỏ đạo tổ ra, thì hắn cảm thấy dịp tâm địch có tư thái vô địch. Khương trượt sinh nhẹ dòng cười nói, <cười> tự nhiên là không phải rồi, ta chỉ bắn một tiễn đến một cái đại lục xa xôi nào đó chơi thôi. Bạch kỳ kiếm thần càng thêm hoang mang, nhưng mà Khương trượt sinh đã thu cung ngồi xuống, nhắm mắt liền công rồi. Lúc này, hậu sơn mộ gia, các đệ tử nghị lần ở Mỹ, các trưởng lão thì đã truyền cái chuyện này ra, đại bộ phần đệ tử đều rất là tò mò. Hai tay của mộ huyền cương chống gậy, không mất nhìn chầm chầm bầu trời. Thân là động thiên cảnh, phạm vi hắn cảm giác cực lớn. Hắn cũng không có cảm nhận được khí tức của câu thủ nào khác cả. Một tên trưởng lẫu lại gần, đang muốn mở miệng hỏi cái gì đó. Anh! Một cái cổ uy áp kinh khủng buồn xuống, cả kinh tất cả mọi người ngấn đầu nhìn lại. Bọn hắn thấy được một cái mạng trung động, mà đến cả đời bọn hắn cũng không thể quên. Biển mây trên trời bị một cột sắn màu kim sắc xương thủng, nhất lên gió mạnh đáng sợ phát động biển mây, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mà ở bên trong cái đạo kim sát kia mơ hồ xuất hiện một cái bóng người, chính là bóng dáng của Khương Trực Sinh. Chân khí Khương Trực Sinh ngưng tụ, thành một cái thân ảnh cao trâm trượng ở bên trong kim quang từ trên cao nhìn xuống, như là thiên thần nhìn xuống chúng sinh. Đề phòng người khác cảm thấy là hiện tượng, hắn còn sen lẫn cả khí thế của mình. Khí thế có thể so với võ đạo thanh vương, làm cả tộc của mộ gia rung động. Một chút đệ tử cảnh giới thấp mì đè áp quỳ đập dưới đất. Mộ Huyền Cương thì trừng to con mắt toàn thân run lẩy bẩy. Thân là động thiên cảnh, hắn cảm thụ là sâu nhất. Hắn sống mấy trăm năm, lần đầu tiên cảm nhận được uy áp mạnh mẽ như thế. Đối phương đã vượt xa tam động thiên rồi. Mộ Linh Lạc thì sy mê nhìn bóng dáng của Khương Trực Sinh. Người xung quanh cũng không có bận tâm tới nàng, cái con nhỏ mê trai này thì kệ bà nó. Điều là ngẩn ngỗng nhìn trân trối nhìn lên không trung. Thân cổ gặp khó, mẫu gia rời khỏi đại lục ra biển tự hướng bắc mà đi, một đường đi về phía bắc, chờ đợi mẫu lên lạc phân phó, lộ xa xôi, nhưng chỉ cần các ngươi có thể đến, ta sẽ bảo hộ mẫu gia, để cho mẫu gia bình an vượt qua nhân dân đại họa mểu tập mang tế. Chuyến đi này vô cùng gian khổ, chưa chắc không phải là một lần thôi liền, có khả năng mấy chục năm, cũng có khả năng trên trăm năm. Nhưng đừng có dừng lại, bởi vì yêu tộc chi kiếp sẽ bao phủ toàn bộ hải dương. Nhân các ngươi có thể thần là mà đến không?" Giọng nói của cương trực sinh vang lên, ngữ khí không có bất kỳ giận sống tâm tình gì. Tiếng vừa nói ra, cột sáng màu vàng kim tiêu tán, uy áp bao phủ giữa thiên địa cũng không còn sót lại một chút gì. Nhưng biển mây trên trời kia vẫn còn duy trì hình dáng vột sấy. Hậu thân của mộ gia lúc này cực kỳ yên tĩnh. Một lát sau, nhấc lên kinh thiên náo động. "Ở, cứ là thở gọi là thở đó." ám lực đặc lực cường đại, đổi vận, chẳng lẽ là tiến Khẳng định là tiến đặng, ta vừa nghe nói qua, võ giả có thể dùng phương thức như vậy để mà xuất hiện à? Ừ, vậy là có ý là cái gì? Ừ, người đó chân trời góc biển, vậy bóng người vừa mới xuất hiện là cái gì? Giả học của người này đi là như tới nào? Ừ, trên đời nào có giả học như thế? Người này tất nhiên là đại nhân, là đại nhân đó. Các đệ tử hưng phấn ngời ngượn. Theo thần cổ đại lục hỗn loạn, bọn hắn cũng lo lắng không thôi. Hôm nay Khương Trường Sinh mạnh mã mang trò bọn hắn, hy vọng rất lớn. Mộ Hiền Cương quay người nhìn về phía Mộ Linh Lạc, run giọng nói: hắn là người hay là tiên vậy?" Mộ Linh Lạc bình tĩnh nói: "Nếu là người, hắn có thể xuất hiện ở trong mộng của ta, nếu là người, hắn há có thể từ chân trời góc biển cứu ta hai lần, chỉ dẫn đi cho tất cả chúng ta? Thật ra chúng ta không cần lo lắng." Hắn có rắp tâm gì khác? Theo ta thấy, hắn sẽ dị báo mộng cho ta là bởi vì thiên tư của ta. Ừ, cái thứ hai là vì ta đẹp gái. Lời vừa nói ra, các trưởng lão gật đầu đều cảm thấy hợp lý. Có lý do này rồi, lòng của bọn hắn cũng càng thêm tin tưởng. Đúng vậy à, thiên tư của nhà đầu này có thể nói là ngàn năm khó gặp. Kinh động tiên nhân cũng là bình thường Còn về đẹp gái à, à, cũng có đẹp gái à. mô huyện cương hít sông một hơi, trầm giọng nói. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc Giữa trưa ngày mai toàn bộ mẫu gia sẽ là BẶT ĐIỂN Ngoài trừ Lâm Hậu Thiên Lại có mộ gia đến đây đầu nhập vào Khương Trường Sinh vừa lòng thói ý Hắn bỗng nhiên lại suy nghĩ một cái phương án Cho yêu tộc đột kích, hắn có khả năng hiệu triệu các tính đồ đến, từ đó hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập đại cảnh, trợ giúp cho đại cảnh bài vợt. Bất quả phương án này vẫn là không quá đáng tin cậy. Tính đồ hưng quả, tụ tập không nhất định là chuyện tốt, bởi vì không ít tính đồ, sở dĩ là tính ngưỡng hắn, chính là hy vọng có thể đạt được vận may của cải gái gú đột các loại. Có người thì thậm chí hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ dựa vào tháp hương, nằm mơ giữa ban ngày, cứ hỏi là chiều nay sửa số, số mấy. Phật muốn thực hành nhất định là phải tiến hành sàng chọn cũng thật là phiền tối. Trong lòng của khư trường sinh lại bắt đầu diễn toán Mẫu da của mẫu linh lạc là mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 590.870 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Rất mạnh à. Đặt ở vùng biển xung quanh lông mạch đại lục cũng có thể coi là một cái thế lực trên nhất lưu. Còn về vô cực khải minh, đây chính là thế đực cấp độ bá chủ vượt ngang mấy cái vùng biển rồi. Hương trự sinh nhắm mắt lại chuyên tâm luyện công. Thiên Hải, phía trên một cái mảnh quần đảo, hai bóng người điên cuộn va chạm với nhau. Tốc độ cực nhanh, tự nhiên là hai đảo sao băng đã không ngừng va chạm nhấc lên sóng tò vô lớn, để cho mặt biển cuốn lên cuộc phong. Phía trên quần đảo có nhiều vô số kẻ võ giả đang xem chiến, đại đa số người có y phục giống nhau, rõ ràng là đến từ một cái môn phái thế lực. Quanh thân của Diệp tầm địch lượng lờ lấy khí diễm màu trắng, mặt mũi của hắn tràn đầy một cái nụ cười kiệt ngạo, một quyền đánh bay đối phương. Sau đó, thằng Thiên bay lên, thi triển hoang đậu thần Nguyên Công ngưng tụ ra hoang bia tòa lớn, từ trên trời gián xuống, đánh tới đối phương. Mà giao chiến cùng với hắn chính là một lão giả mặc áo bầu đen, tóc thừa thớt, thân hình thì mập lùng, giờ phút này hắn mười phần chật vật, áo bầu tổn hại, khóe miệng mang theo vết máu. Đối mặt với hoang bia từ trên trời dán súng cực kỳ to lớn kia Hắn sợ thương tới tông môn của mình Không thể không thi triển tuyệt học để mà ngăn cản Hắn giờ ra sông trưởng Đánh lên trên chân khí hóa thành Hai con hổ một đen một trắng Cực kỳ là trắng quang Hổ gầm bơi lên đối diện đụng vào cái hoang bia to lớn kia Kết quả trong nháy mắt Hai con hổ đều bị tiêu thắng Anh H.I. lẫu giả bị hoang bia to lớn đập trúng Lập tức không thể động đậy Hắn chỉ cảm thấy chân khí toàn thân của mình ngưng kết vô cục khó chịu. Hắn hoảng sợ quyếu dụng ngấn đầu nhìn lại. Diệp tâm địch đứng trên hoang bia to lớn nhìn xuống hắn, chậm rảy, nâng lên ngón trỏ tay phải nhắm ngay hắn. Một chỉ bắn ra một cái đậu kinh khí, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Hắn y lẫu giở trừ to con mắt, cảm nhận được khi tức tử vong. Đúng vào lúc này, hang bia to lớn phá tối. Diệp tâm địch thu tay lại, nhìn hắn toàn thân rút rẩy mặt không chút nào thay đổi nói nhớ kỹ Tiên Hải này chỉ có một người có thể xưng là bá chủ, đó chính là ta, Diệp Tâm Đích. Dứt lại, hắn quay người rời khỏi. Gặp hắn rời khỏi, từng cái vị thần nhân bay lên, nâng hát y lậu giả. Hát y lậu giả nỗ lực bình phục tâm tình, lẩm bẩm nói. Hắn, hắn lại mạnh lên nữa rồi. Ở sau đó trong vòng mấy tháng, cái tên tuổi Diệp Tâm Đích lần nữa danh chấn thiên Hải. Đại đại số người thiên hải Đều cứ nghĩ Diệp thầm địch đã chết Dưới tay của đầu tổ đại cảnh Không ngờ hắn vẫn còn sống Mà lại còn trở nên mạnh mẽ trâu bò hơn Khách sạn an tâm Trương Anh mang theo tông thiên vũ đi vào khách sạn Tiểu nhị lập tức là chào đón Chiêu đẩy đám người bọn hắn Hai người tìm tới một cái bàn ngồi xuống Bắt đầu đầm luận về Diệp thầm địch Trương Anh cảm khai nói Xem ra Diệp thầm địch Theo đầu tổ học được không ít tiệc học À lực thống trị quá mạnh rồi Ngài nói là không ai có thể dưới tài của hắn chống đỡ được trăm triệu cả." Đông phủ nâng lên trung trà nói, "Đạo tổ xác thực là thần thông đại nga. Người ở dưới của đạo tổ đi ra ngoài, một người cần mạnh hơn một người à?" Bình An khương tiễn kính thần, dịp tâm địch. Trương Anh lại nghĩ tới Dương Chu. Hắn có một loại dự cảm, mấy chục năm sau, cái tiểu tử Dương Chu cả lơ phất phơ kia cũng sẽ là danh thiên hạ. Hai người trò chuyện về dịp tâm địch trong chốc lát, Trương Anh hỏi: Ngươi đã quyết định chưa hả?" Tông Thiên Phủ gật đầu nói. "Bởi giờ đại cảnh đủ mạnh rồi, đã có người tiếp nhận vị trí của ta, ta chuẩn bị một mình tìm kiếm võ đạo, nhìn một chút cơ thể tìm được thời cơ thành tổ kim thân hay là không." "Người này đã từng là võ lâm chí tôn của đại cảnh, lòng hướng về võ đạo của ta chưa bao giờ biến mất đi." Trường Anh lúc này lấy ra một cái tấm lệnh bài từ trong nói, "Đây là Hải Tông lệnh, ngươi đi Hải Tông thử một chút đi, Hải Tông không tham gia thế tục tranh đấu." Lại là đi gất rần với vỏ đê đậu Đi hải tông tri cầu vỏ đậu có tiền độ hơn, Cũng là an toàn hơn, Tông Thiên Vũ câu mày nói, Cái lệnh bài này rất đắt à, Trương Anh khoát khoát tay nói, <cười> <cười> Dâu trình của ta giận ngươi, Sao phải nói nhiều như vậy, Ta là thương nhân, Ta cũng là đang đầu tư mà, Sau này ta có phiền trối gì, Ngươi nhất định sẽ giúp ta, Đúng không ạ, Tông Thiên Vũ lộ ra nụ cười, Đưa tay tiếp nhận hải tông lệnh nói, Hà, vậy ta sẽ khóc khách à? Hai người nhìn nhau đều cười một tiếng. Đệ tiểu nhị đưa lên thịt trụ Thượng hạng rồi, Trương Anh mấy lần nữa nói. Chờ ta thu thập được một cái cánh tay phù hợp, có thể làm cho võ công của người tăng mạnh à? Năm đó vì cứu Tần vương Khương Dự, Tông Thiên Vũ đã gãy một cánh tay, mặc dù chỉ còn có một tay, thực lực võ đậu của Tông Thiên Vũ cũng là rất mạnh, còn chưa gặp được địch thủ trong cục cảnh giấy. À bắt nhắc à, Tông Thi Vũ này một tí thì à, Tông Thiên Vũ này phải nói là à, Võ Lâmí Tôn đời đầu ha là cái thời từ à, Khương trường sinh mà còn à, à, mới có mười mấy tuổi đó lúc đó là cái vị hoàng đế thứ nhất đó thì à, Tông Thiên Vũ này đi theo à, dưới trướng của Tậ Vương Tân Vương thì là à, tứ đ để của Cương Tr trường sinh thì trong một lần là cú Tậ Vương Tông Thiên Vũ này đã bị đoạn mất một cái cánh tay Mà lúc đó cũng là do một cái tên à, lão quái gì đâu phải nói là dữ dội lắm. À đoạn cánh tay của Tông Thiên Vũ sau đó định giết hắn. Khương truyền sinh ra là cho hắn một cái khí chỉ trần gia Cái thằng à, lão quái cái chết queo luôn. Rồi Tông Thiên Vũ này từ đó về sau cùng với Tần Vương là bị theo à, trợ giúp cho Khương Tử Ngọc. À, chinh chiến. Mà Tần Vương cùng với Khương Tử Ngọc thì cũng đã chết queo mấy chục kiếp rồi. Nhưng mà Tông Thiên Vũ thì vẫn còn sống. Tìm ra các đồ hũ. Tông Thiên Vũ triêu chọc nói. Ngươi cũng đừng tìm cho ta, một cái tay của yêu thú nha, ta không muốn là quái vật đâu à. Hắn đã tận mắt thấy những cái vĩ vụ như vậy. Ở trên biển có không ít võ giả thiếu mất một cái tay, một cái chân, một cái chim. Bắt đầu dùng thân thể của yêu thú, có thể bọc phát ra thức lực càng mạnh. Cũng sẽ xuất hiện bệnh trạng, sống không bạc chết. Trương Anh nâng chắn lên rồi nói. <cười> ta làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu bất khổ thì đang lau lau cái bàn ở một cái nơi hẻo lánh, nghe bọn hắn thảo luận, người này bỗng nhiên sinh ra một kế. Cái vị gọi là Trương Anh này đã tới khách sạn nhiều lần, hay là đà chủ của tướng hỏi Có lẽ hắn có khả năng dụ vào Trương Anh để thoát khỏi cái ma quật này à? Tháng 8, Dương Chu đi theo các đệ tử của Long Khởi quan trở về. Thịnh hội võ lâm đại cảnh kéo dài một tháng kết thúc, một kim thân cảnh cao thủ đọt được hàng nhất. Tại đại cảnh bây giờ kim thân cảnh càng ngày càng nhiều, nhưng cả khu cảnh vẫn là hiểm thấy như cũ, là thuộc về nhân vật cấp trấn triều. Không chỉ Dương Chu đi, thập bát tinh túc cũng đi theo, xem như là mở rộng tầm nhìn. Trở lại bên trong đền viện, Dương Chu bắt đầu nhắn giải cho đám người Khương Trường Sinh về cái lần thịnh hội này phấn khích ra làm sao Hắn cũng có tham gia qua mấy cuộc thị thí, đã đọc được cái sân hào để nhức nhân phía dưới kim thân cảnh rồi, mà trên thực tế hắn cảm giác mình có khả năng chiến cả kim thân cảnh. Chẳng qua là hắn không dám mạo hiểm, sợ là quá rủi ro. Chu Tử Thế, Ngọc Thanh Loan rất mạnh, nhất là Ngọc Thanh Loan kia, quả học có nàng cực kỳ bá đạo, may mắn ta nắm giữ của thần đống chiến công cùng với hoàng đạo thần nguyên công, lấy một đệt hay, dễ dàng đã hạ gục bọn hắn rồi. Dương Chu đắc ý cười nói, sau cái trận chiến này, Chu Tử Thế, Ngọc Thanh Loan không xứng nổi danh cùng với hắn nữa. Bạch Kỳ Triêu Trọc nói, cảm giác hiện đâu uy phong, thoải mái lắm hả? Ẻ, ngoài thoải mái được chứ. Dương chù không cho giấu chút nào Hắn xem tất cả mọi người trong viện này Như là gia đình của mình Tự nhiên không cần dỡ bộ Hoàng thiên lúc này bất mãn nói Lần sao Mang theo chúng ta đi với cha Hác thiên cũng đi theo kêu gọi Linh trí chúng nó dần dần thanh thục Càng ngày càng không chịu Nghe sự quán giấu của Bạch Kỳ Thường xuyên chọc Bạch Kỳ dẫn đến gần chết Ế Cái đó phải hỏi một chút đạo tử có đồng ý hay không mới đi Dương chù buông tay nói An thiên hát thiên làm bộ dán rất là đáng thương nhìn về phía Khương Trực Sinh. Chúng nó không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh lúc này nói, Hảo hảo tu luyện cho thật tốt đi, võ lâm tịnh hội lần sau có thể để cho các người đi gom góp tham gia nấu nhiệt à? Vừa dứt lời, hai con yêu mưu reo hò, trong sân là bắt đầu gà ba chó chạy. Khương Trực Sinh lại nhìn xem dương chu với dán người thẳng tấp, trong lòng càng là hài lòng. Tiểu lưu manh chờ bố lúc trước, Càng ngay càng có khí chất thiên kiêu, đây chính là người hắn tự tay đầu móc ra và bồi dưỡng, khiến cho hắn hết sức có cảm giác thành tựu Ngay cả bỏ giả thượng cổ chuyển thế gì đó, Ngọc Thanh Long, đều không phải là đối thủ của Dương Chu, xem ra không phải càng cổ lẫu thì càng lợi hại à. Hắn bắt đầu chờ mong thập bác tin túc quật khởi. Thập bác tin túc mặc dù không bằng Dương Chu, nhưng thiên tư cũng tồn tại ở top 500 trên toàn bộ lông mạch đại lục. Đây là không đơn giản. Lông mạch đại lục có nhân số tuyệt đối là vượt xa hơn 10 tỷ. Kiếm thần cũng là đang cảm khái đạo tổ mạnh mẽ. Đạo tổ không chỉ tự mình mạnh, đệ tử dưới gối của hắn cũng là rất mạnh. Hắn cảm giác mình cũng tính như là một nửa đệ tử của đậu thủ rồi. Hắn thậm chí coi đây là một cái vinh hạnh. Thận Thiên năm thứ 28, tháng 4 Hải quân đại cảnh bùng nổ xung đột với thế lực thần bí tại Đông Hải. Hương Tiễn Bình An được điều tế tru diệt năm vị Kim Thân Cảnh, tin tức truyền trở lại kinh thành. Hoàng đế cũng không có kinh hỷ, ngược lại điều động càng nhiều cao thủ hơn Tiến Đến. Thế lực có thể có được 5 cường giả Kim Thân Cảnh, tất nhiên không phải là thế lực nhỏ. Mà bọn họ đã ăn thua thiệt như thế rồi, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Điểm báo trước, chiến tranh đã xuất hiện. Phòng ngờ Hương Tiễn Bình An xảy ra chuyện, thần thiên hoàng đế quyết định tự mình tiến đến, thần tiện tu kiến tên một cái đồng Đông Hải Sau đó, lại lập thành cái định nghĩa kinh thành. Một khi phát triển sẽ tụ tập thêm càng nhiều võ lâm cao thủ từ đó đề phòng ra mai tập kích. Khương Triệt 18 tuổi bắt đầu giám quốc, hắn đi lên con đường của cảnh nhân tông. Chẳng qua hệ thống đại cảnh hiện nay càng hoàn thiện, nhân viên tâm thỉnh rất là nhiều, có thể giúp hắn xử lý càng nhiều chính vụ, cho nên hắn không có trì tập võ. Thần Hoàng đế đã không phải là lần đầu tiên ngự giá thân chinh, quần thần chinh, quân thần bất tính cũng không còn lo lắng như trước, ngược lại là tràn ngập niềm ông. Vấn triều chia tranh đã mở ra, Hoàng đế đã cho người tán ra tin tức vào nhân gian, để cho người trong thiên hạ sớm biết được đại thế của thiên hạ. Nương tựa theo truyền thống trận, Thượng Thiên Hoàng đế cùng với thần thiên quân, trong vòng 2 ngày đã tập thể tiến đến Đông Hải, lại bỏ ra thời gian mấy ngày đi vào bên trong thành trì đang tu kiến ở Dương Hải. Sau khi Khương Trụ Sinh biết được việc này cũng bắt đầu quan sát phương hướng của Đông Hải. Sau nữa kinh giờ Hắn thấy vô số kỷ tiền biển ở trên một cái tò đại lục cỡ nhỏ tại Đông Hải. Số lượng lớn binh sĩ đang tu kiến thành trì trên cái đại lục này. Bọn hắn nâng cao cờ sĩ có hai chữ Phùng thiên. Hỏa nhiên, phụng thiên Hoàng Triều đã để mắt tới lòng mạch đại lục. Khương trợ sinh nhìn về phía đại tệ phương Bắc. Hắn không khỏi nhú mại. Tài Hằng do Vân trần chuyển thế vậy mà đang tiến hành đến Hoàng Thành. Mấy chục vạn đại quân bao vai Hoàng Thành. Trên trời còn có cao thủ Kim Thân Cảnh đang chứng đất giao chiến. Tề Hằng đang chiếm cứu ưu thế. hắn thậm chí cảm nhận được khí thức của một vị càng khôn cảnh cùng cởi ngựa song song với Tề Hằng. Chính là một cái nữ tử. Còn chục y tử à? vong Trần muốn thượng vị ra. Lúc trước hằng si đón Đại Tề chính là nanh vút của Phùng Thiên nhưng bây giờ có thế lực thần bí đến giúp đỡ Tề Hằng tạo phản. Cái này khó mà si đón. Chẳng lẽ cái chi thế lực thần bí này đến từ Phương Thế Hoàng Triệu? Cũng không nên nha. Còn có một loại khả năng. Cái chi tế lực thần bí này không thuộc về Phụng Thiên Hoàng Triều, cũng không thuộc về Đại Tệ. Khương Trường Sinh yên lặng quan sát, cũng không có cố ý sức thủ. Đại Tệ Hoàng Triều cũng không tạo được uy hiếp gì với Đại Cảnh. Khương Trường Sinh ra một tiếng là có thể diệt toàn bộ Đại tề cho nên muốn xem một chút trò vui trước. Hắn xem trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía mộ gia. Mộ gia lúc này đã ra biển, bọn hắn mua 127 chiếc chiến thiện cùng nhau ra biển mười phần hùng vĩ. Khương Trường Sinh tính tổng một thắng, số lượng đệ tử của gia đã vượt quá 10 vạn người. Xung quanh đội tàu có không ít cao thủ kim thân cảnh bài lượng, hậu giá. Mộ Liên Lạc ở thì ở trong một cái chiếc thuyền biển luyện công, bởi vì Khương Trường Sinh, địa vị của nàng bây giờ rất là đặc thù, không người nào dám quấy rầy. Dùng thực lực bọn hắn ra biển, thế lực bình thường căn bản không dám ngăn cản, lộ trình hắn là dễ dàng hơn là mạo thiên rất nhiều. Trong tuần tháng 8, Long Khởi Quang lại nên đóng người khiêu chiến muốn tiến vào Anh Hùng Chi Mộ, bất qua đặng tiếc, vẫn như cũ là thần nhân, ngay cả Dương Chu đều đánh không lại, nhưng đối phương đã đốt hết khí huyết của mình, chết ở trước sân môn Long Khởi Quang. Thành Nhi không thể không sai người đưa hắn đến dưới núi, mai tán ở trong rừng núi gần Võ Phong. Việc này lưu truyền rộng rãi, nhân sĩ Võ Lâm cũng ý thức được độ khó khi của Anh Hùng Chi Mộ rồi. Nhưng cũng không có vì vậy mà ngăn chặn truyền thiết của cái mẫu anh hùng này. Ngược lại trong lúc vô hình, để cho mẫu anh hùng càng có phân lượng trong lòng của võ giả thiên hạ. Tháng 11, Đông Hải lại truyền thức chiến báo. Ở trong đình viện, Lý Mẫn đang hồi báo việc này. Điều ra rõ ràng, đúng là Phụng Thiên Hoàng Triều, Đại Cảnh sắp mở ra cuộc chiến của giúp Phụng Thiên. Bởi quá Phụng Thiên cũng không có lập tức khai chiến, chẳng qua là có số ít võ giả tập kích thành trì dân hải của Đại Cảnh thành không ít thương vong thậm chí xuất hiện cả khu cảnh ra tay để chụ hoàng đế mời phần tức giọn à Ly mận rất là bất đắc gì nói thật lực địch ta có khoảng cách quá lớn mặc dù biết được là Phúng Thiên hoàng Triều đại cảnh cũng không biết nên đứng nói ra làm sao chỉ có thể là bị động phòng thủ Phhổng Thiên hoàng Triều cách long mạch đại lộc cực kỳ xa x soôi đổi của đại cảnh lại không có tốc độ nhanh như là của Thuụn Thi hoàng Triều đại cảnh thậm chí không rõ ràng vị trí của Phụ Thiên hoàng Triều lỡ chủ nào Đối với cái này, Khương trường Sinh không có cho ra ý kiến của mình, để cho Thượng Thiên Hoàng đế tự mình đi cân nhắc. Lý Mẫn còn nói về việc yêu vương ở phương Bắc. Gần đây yêu vương đột nhiên mất thích, dẫn đến khu vực ở giữa đại cảnh và đại tề không có yêu thú nữa. Thập vạn đại sân chỉ còn lại giả thú không có yêu lực, việc này có chút cổ quái. Khương Trực Sinh lập tức dùng thiên địa vô cực chi nhẵn để mà xem. Quét rất lâu, cuối cùng nhìn thấy số lượng lớn yêu thú đang được yêu vương dẫn đầu tạo thành một cái đại quân yêu thú, tiến gần đến phía Tây. Đại quân liên miên, gần nghìn dậm, quả thật rất là hùng vĩ. Ờ, đạo đấu à? à, ta muốn để tôn nhiên của mình đến Long Khởi Quang đọc võ, ngài có thể xem xét một chút. Uh... Lý Mẫn thận trọng hỏi, từ sau khi thu được võ học của vô cực võ tôn, thực lực đệ tử Long Khởi Quang đã bắt đầu tăng trưởng rất nhanh. Lý Mẫn cũng nhìn thấy ở trong mắt. Khương trực sinh nghe xong cười nói, hả, ah, Tự nhiên là có thể rồi, nhiều năm như vậy, người cũng vất vả rồi. Bất quả, người nói lời này ngược lại để ta nhớ tới gia nhạc của người giống như đúc với năm đó à. Lý Mẫn nghe đến Khương Trực Sinh đồng ý thì vui mừng khôn xiết nhưng khi nhắc tới Gia Gia thì hắn lại có chút phiền muộn. Nếu không phải là Lý Công Công, hắn hát có thể có tạo hóa của ngày hôm nay. Hắn cảm khai nói, Đúng vậy à, bật trì bất giác, ta cũng làm Gia Gia rồi, trước kia không cảm thấy... Từ sau khi có Tôn Nhi, đột nhiên cảm giác mình già rồi. Hai người lại bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Bạch Kỳ nghe đến mà phát trắng Nó đi ra ngoài tìm Hoàng Thiên Hát Thiên để mà chơi. Sau khi Lý Mẫn rời đi, Khương Trường Sinh đứng dậy bắt đầu liện đăng. Thời gian thoáng kế là qua, Thượng Thiên năm thứ 29, tháng 5, dịp tầm địch trở về. Lần này trở về, hắn có thể nói là hăng hái, Xem như hắn đánh đặt khi thế rồi. <cười> Bây giờ toàn bộ thiên hải đều là hội dịp Tên kia trước đó hoành hành thiên hải xác thực là đến từ Phương Thiên Hoàng Triều Công lực nhị động thiên Bị ta đánh cho gần chết Đau khổ cầu suy tha thứ Cảm đo sau này sẽ là không tới nữa Diệp tâm địch đắc ý cười nói Dẫn tới dương chú điên cuồng vút mông ngựa Hàng thiên hát thiên cũng là bắt chước theo Chiếm thần lúc này tò mò hỏi Phương Thiên Hoàng Triều Đều động hắn tới sao Diệp tâm địch đáp Không sai nha, Phụng Thiên Thiên Tử phải ra nằm vị động thiên cảnh, chuẩn bị thống nhất võ lầm các nơi. Đợi thêm Thiên Tử Phật Phổ, cái vị Phụng Thiên Thiên Tử này tính tốn thật là sâu. Nếu chuẩn khống võ lầm các nơi, lại kết thành đồng minh, rất dễ dàng hình thành đại thế, thậm chí có khả năng tiến hành kích động, nhủ lộn vương triều à. Bạch Kỳ kinh ngạc hỏi Thì thiện phái ra, nằm vị động thiên cảnh đến, Phụng Thiên Hoàng Triều có bao nhiêu cường giả động thiên? Dịch tầm địch nói Cái này ta hỏi qua rồi, hãi cũng không rõ ràng cho lắm Bởi vì Phụng Thiên Hoàng Triều Vẫn còn đang trắng trận mời chào Thế là cái hải dương Chỉ là trước mắt hắn biết được đã có 10 vị rồi 10 vị động thiên cảnh Thật sự là gây gấm à Kiếm thần Bạch Kỳ, Dương Chu đều liếu lĩ Khương trực sinh thì suy nghĩ một cái điểm khác Phụng Thiên Hoàng Triều Trắng trận lời cấu các môn phái các phương Những môn phái kia có khả năng Không tính ở bên trong giá trị bản thân Của Phụng Thiên Hoàng Triều nó cách khác Phùng Thiên Hoàng Triều có thể phát huy ra thực lực Tiệt không chỉ là 3.000 vạn Rất mạnh Rất là trâu bọ Khương trụ sinh bắt đầu chờ mong Phùng Thiên Hoàng Triều mạnh mẽ như thế Có thể mang đến cho hắn Ban thử sinh tộc bầu lớn đây Mà dịp tâm địch lúc này Thì đang bắt đầu thổi phòng quá trình Thi triển khí chỉ trần gia của mình <cười> Khí chỉ trần gia đó là danh dương thiên hải Không sớm thì muộn cũng trở thành tiệt học để nhất thiên hải mà thôi Có lẽ còn có thể truyền đến Phùng Thiên Hoàng Triều Bọn hắn chỗ nào biết được khí chỉ trần gia chẳng qua là một cái vũa học rất là bình thường á. <cười> Dếp tâm địch đắc ý cười nói, lúc trước hắn biết được chân tướng của khí chỉ trần gia cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quả khi hắn cũng do người cứu này, hắn cảm thấy hết sức là thoải mái á. Quả con mẹ nó hăng hái rồi. Chính thần lúc này thầm nói, Vậy sau này ta cũng giả vờ dùng khí trị trần da nhìn một chút sẽ tạo thành lực ảnh hưởng lớn như thế nào á. Ê <cười> Tiệc học danh chất thiên hạ lại là võ học Phạm phu bình thường Nếu võ giả thiên hạ đều chạy theo như vậy hao hết thiên tâm vàng khổ, mà biết được chân tướng thì... Kiếm thần luôn luôn có tính tình đạm mặt, mà trong lòng cũng đã hiện lên sự nổi rồi. Tổ hồ còn thật thú vị. Bạch Kỳ nghe xong, con mắt trận trắng. Tham nghĩa lấu tổ trần gia sắp nhảy ra khỏi từ trong mộ rồi. cứ được sinh cười cười nhìn bọn hắn nói chuyện phím bất trì bất giác. Dịp thâm địch cũng đã truyệt để dung nhập vào bọn hắn Sau này cũng là thương làm bạn với bọn hắn rồi Cuộc sống như vậy cũng rất tốt À Khương trường sinh chậm rãi nhắm mắt lại Tiếp tục liên công Đông Hải Thuận Thiên Thành Hoàng đế đang xây dựng Cái tòa hoàng cung thứ hai So với kinh thành mà nói, tự nhiên càng thêm đơn sơ, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì hắn sẽ ở chỗ này rất nhiều năm, còn có thể tiếp tục tu sửa. Giờ phút này thượng thiên hoàng đế đang ở trong ngự thư phòng cúi đầu nhìn xa bằng của hải vực. Dùng hạt cát màu lâm, ở đây đã đi qua thuốc đặc thù những màu mà thành. Khương Tiện đứng ở đối diện thượng thiên hoàng đế, mài kiếm nhíu chặt, thu nhẫn giữ mi tâm không có mở ra. Một cái tên bạch y vệ bước nhanh tiếng đến trình lên một cái phòng mật tính. Thần Thiên Hoàng đế mở ra xem xét, thò đôi nhíu mày, hắn mở miệng nói: "Không ngờ đại tề lại muốn cùng chúng ta hợp lại đối kháng với phụng thiên, như thế để cho trầm khou tưởng tượng nổi à?" Khương Tiễn nghe xong hỏi Có tình này hay không?" Thần Thiên Hoàng đế đưa mặt tính cho hắn xem, Khương Tiễn cẩn thận đọc, sau khi xem xong, thản thản nói: "Hoàng đế đại tề bài kết cục không sai, hắn đều phân tích rõ ràng lệ và hại, rốt có tài ní à." Thần Thiên Hoàng đế nói: Do theo chiến lược của hắn, Đại Tề và Đại Cảnh chia đều Phụng Thiên, sau đó lại quyết chiến tranh, tranh đọc Long Mạch Đề Lục. Người nào thua, người đó sẽ rút lui ra ngoài, ít nhất không có bị đánh chết. Cũng xem như là có lưu chỗ trống, đôi bên đều có thể chấp nhận, cuộc chiến khí vận bất Triều sau mà lâu đời. Đại Cảnh và Đại Tề sát thật có khả năng thời bay chiến đấu à. Trầm trước đó còn lo lắng Đại Tề chính là chó săn của Phụng Thiên, không ngờ cái vị tân hoàng đế này lại quyết đoán như thế, dám khai chiến cả với Phụng Thiên à. Hương tiên cười nói, hắn không phải đã nói rõ đàn rồi sao, nếu đại tề đầu hạ Phụng Thiên, vì sao không đầu hàng đại cảnh, nếu muốn tranh, vì thì phải tranh về phía hy vọng. Đại tề và đại cảnh chiến đấu Phụng Thiên, bọn hắn còn có hy vọng, nếu Phụng Thiên chiếm được đại cảnh, dù là một tia hy vọng thì bọn hắn cũng không có nữa. Thân thiên hoàng đế lại cười nói, trầm bắt đầu tán thử hắn, bất qua trầm cũng sẽ không chủ quan Nếu như đại tề dám đập sầu lực của đại cảnh, trầm nhất định khiến cho đại tề hóa thành liên ngục nhân dân. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn lộ ra vẻ quyết tâm. Sau khi đánh tăng Đông Hải Vương Triều, thần thiên hoàng đế đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã không phải là tiểu hoàng đế, cần phải là khiêm tốn như trước kia nữa. Hắn lúc này say người, đi đến trước bàn, chấp buộc viết thư. Viết xong, ấn lên ngọc tỷ là để cho bạch y vệ sắp xếp, gọn, mang đến đại tệ. Vậy kế tiếp chính là cuộc chiến giữa Lòng Mạch Đại Lục và Phụng Thiên A Thượng Thiên Hoàng Đế lệnh lùng nói ánh mắt rơi vào một cái mô hình Đại Lục nho nhỏ ở bên trên Sa Bạc. Đây chính là Đại Cảnh. Nói năm sau Đại Cảnh và Đại Tề cùng nhau chiêu cấu thiên hạ, hai phe vận triều hợp lại đối khắng Phụng Thiên Hoàng Triều đến từ hải ngoại, cũng tuyên bố Phụng Thiên Hoàng Triều giả tâm xâm chiếm, sân trận chiến này là cuộc chiến để bảo vệ Đại Lục. Thiên hạ lúc này đều là chứng kinh. Trước đó, tất cả mọi người nghĩ rằng Đại Tề và Đại Cảnh sắp mở ra một cái cuộc đại chiến. Không ngờ hai pha vận triều lại hợp lại với nhau. Đồng thời, phụng thuyền chính thức đi vào trong ánh mắt của tất cả mọi người ở bên trên đại lục. Khương trực sinh biết được việc này hơi vui mật. Bà Kỳ tấm tắc lấy lòng kỳ lạ nói. Cái vị hoàng đế Đại Tề này không đơn giản à? Ngọc nghiêng giật đến đây Bái phỏng Khương trực sinh. Nàng lúc này cũng gật đầu cảm khai nói. Không sai, nói ra đây cũng là Đại Cảnh lần đầu tiên. Hợp lại cùng với vận triều. Trước đó hồng huyền vương triều chẳng qua là giao hảo. Nghe nói hoàng đế của đại tề mới đăng cơ hai năm nay. Hơn nữa còn tiến hành nổi chiến. Vừa đăng cơ đã có phách lực như thế. Nói thật ta cũng bắt đầu có chút lo lắng cho đại cảnh ha. Diệp tâm địch kinh thường nói. Không cần đại tề. Đại cảnh cũng có thể đánh tàng Phụng Thiên. Ta và độ tổ hợp lại. Phụng Thiên tính là cái lông cái chim gì? Bạch Kỳ tức giận nói. Vì sao lại muốn nhắc đến người? Không có người. Phỏng thiên cũng không phải là đối thủ của chủ nhân. Gǒu giật nhà ngươi, ta là nhị động thiên đó nha. Tứ động thiên đều chết trong tay của chủ nhân kìa, ngươi thì tính là cái rắm chó gì? Thấy một người một chó lại bắt đầu chửi nhau, mỗi người đã thành thói quen. Chỉ có Ngọc Nghiên Giật cảm thấy có chút kỳ lạ. Không ngờ, để nhứt nhân của thiên hãi Diệp Tâm Địch lại đi so đo với một con chó à. Trong lòng của cư Trường Sinh cảm khái, nếu nói cho Bạch Kỳ biết, hàng đế đại tề chính là vong trò chuyện thế, nó sẽ suy nghĩ gì? Ê được rồi Không thể quá sớm bại lộ cái việc này nếu để cho võ giả thiên hạ biết được Hắn có thể nhìn trầm cả lương hồi Vậy thì phiền tối lớn à Khương trường sinh nhìn về hướng bắc Thiên địa vô cực chi nhãn Xuyên qua tầng thật sông núi Hắn thấy đại tề đang đóng quân Ở phía bắc của Duyên Hải Xem ra hoàng đế của đại tề Cũng không phải là nói suông Hắn đã chuẩn bị kỹ càng Muốn là sức kích ra hải ngoại Một mực đến hoàng hôn buông súng Ngọc nghiên vật lúc này mới từ kéo rời đi Khương Trạch Sinh lúc này đứng dậy, chuyển động ngân cốt, trong lòng bắt đầu diễn tấn, người mạnh nhất ở bên trên, long mạch đại lục trừ hắn ra và giết tầm địch ra là ai. Hệ thống, cần tiêu hao 610.000 giá trị hơn quả có tiếp tục hay không? Nhìn thấy cái dòng nhắc nhở này, Khương Trạch Sinh nhíu mày. Dị động thiên sau, có câu thủ thần bí tiến vào long mạch đại lục, trong lúc mấu chốt, tám chín phần 10 là địch nhân. Khương Trạch Sinh bắt đầu dùng thần niệm cảm giác, rất nhanh, hắn cảm ứng được phương đông có khí tức cường đại. Hắn lập tức dùng thiên địa vô cực chi nhẫn để mà nhìn lại Ngoài thần thiên thành Ở bên trên một cái bức tường Do liên miên núi xanh hình thành Tường thành ngăn cách đất liền và hải dương Một bên khác của dãy núi Điểm không hết binh sĩ đại cảnh Đang huấn luyện ở bên bờ biển Từng chiếc từng chức chiến thiền Lớn nhỏ không đồng đều đang đổ ở chỗ đó Cũng có thần nhân lượng bàn ở trên không trung Mà lúc này trên một tòa núi cao Không có người nào phát giác Đang có một nam tử ngồi bên vách núi Một bên uống rượu, một bên cuối xem sông núi tươi đẹp. Hắn có thân hình gầy gò, y phục bình thường. Hắn nắm trong tay một cái hồ lưu rượu. Cả người nhìn qua 10 phần lôi thoi lết hết. Mặt thì đầy râu ria, trên đầu mang theo mũ vải rách rưới. Hắn hờ hờ nói. Hả, thật là não nhiệt à. Mấy ngày nữa sẽ để cho các người nọng não lên mà thôi. vừa dứt lời, có một con rết bò ra khỏi cổ áo của hắn. Bò quanh ở trên cổ của hắn, mời Phật kiếp người Khương Trường Sinh thấy cái tên Nam Tử thần bí kia không có là chương ác gì, tự hồ đáng chật cái gì đó, hắn cũng không có lập tức ra tay. Vào đêm, Khương Trường Sinh lưu lại một cái tôn phân thân, bản tôn thì thật không biết quỷ không hay, rời khỏi lòng khởi hoang. Một ngày này đi qua, Nam Tử lòi thòi lỡ thết kia, vẫn như cũ ở bên trên vách đá chờ đợi. Uống rượu xong, hắn đi tới Thành Trì gần đó mua thêm rượu. Không có người nào phát giấc được hắn là võ giả, Hơn nữa còn là Khường Giá, Nhị Đông Thiên. Hắn cứ như vậy, ngênh ngang ra vào trong thành, sau đó trở lại trên núi cao ở gần Duyên Hải Chờ đợi Bên trong ngự thư phòng, tâm thần của Thượng Thiên Hoàng đế không yên, cái bớt đạo văn giữ mi tâm của hắn hơi nhói nhói. Hắn đã từ trong miệng của cảnh nhân tông biết được cái bớt của Khường gia có khả năng báo trước nguy hiểm. Cho nên, hắn không cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Tất nhiên là hắn gặp một cái lợi nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp. Hắn lập tức triệu kiến Khương Tiễn. Quả nhiên, Khương Tiễn cũng là có cái cảm giác này. Sau khi hai người hợp kế, Khương Tiễn tự mình dẫn tin nhẹ của Thần Thiên Quân bắt đầu thần tra. Khi Thượng Thiên Quân đi qua chỗ rừng núi của Nam Tử Lôi Thôi, Nam Tử Lôi Thôi cấp tốc trúng trong bùi cỏ, thành công tranh đất. Công pháp của hắn rõ ràng rất là đặc thù, có thể làm cho khí thức hóa thành hư vô, mà Thượng Thiên Quân không có khả năng để tiến hành tri hóa Thốn một cái chấp mắt, một tháng là trôi qua Âm âm Tiếng sắm từ phía chân trời tràn đến Chỉ thấy Lô Vân cuồn cuộn theo hải dương cuốn tới Dần dần bao trùm dạy cái đất viên hải này Nam tử lôi thơ ngẩn đầu Lộ ra nụ cười thương nhủ <cười> cuối cùng cũng cho lão phù đợi đến Sớm một chút sông việt về sớm nghỉ ngơi mới được Đợi Lô Vân bao trùm dãy núi Hắn như mũi tên nhảy lên ra khỏi núi rừng Chui vào bên trong Lô Vân kia Trong Lô Vân Hắn nâng hai tay áo lên Điếm không hết độc trùng từ trong tay áo của hắn bài ra. Không có bài bao xa, đã liên tục nổ tung, hóa thành xương độc tràn vào bên trong mây. Hắn không có chú ý tới, sau lưng của hắn lúc này đang có một người nhìn xem hắn, ánh mắt tràn đầy với triêu thức, chính là Khương Trực Sinh. Chân khí hóa thành độc trùng à? Ha, có ít ý tứ à? Khương Trực Sinh yên lặng suy nghĩ, hắn đã xem thấu đối phương muốn làm cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cái loại độc này, mặc dù kịch liệt. Nhưng cũng không có tính ăn mộng mãnh liệt Lời đọc này ngược lại là tràn ngập hiệu quả tê liệt mãnh liệt Khiến cho người trúng độc tử vong Qua một hồi lâu nam tử lôi thôi lết thết thu lại Hắn so so mồ hôi trên trắng tự nhủ Hây mẹ nè Kém chút ép khổ lão phu rồi Sau này trở về nhất định Là phải bảo thiên tử khen thưởng tự thật lớn mới được à Hắn đang muốn rời đi Lại có một cái cánh tay Đe lại bên trên bờ vai của hắn Khiến cho hắn trật thơ con mắt Hắn gần như là phản xạ có điều kiện ra tay. Một cái quỷ tay đã vung tới đầu của Khương Trường Sinh. Răng rắc. Khương Trường Sinh thận thế để gãy vai phải của hắn. Để cho hắn đau đến mùa hoa lệnh trẻ rồng rồng. Hai người lúc này mới kéo dài ra một khoảng cách. Năm thử lôi thôi nhìn hâm hâm Khương Trường Sinh. Thấy là một cái vị đạo nhân. Hắn đang muốn là tức giận mở miệng mắng to. Nhưng một giây sau hắn đột nhiên suy nghĩ tới cái gì. Vẽ mặt trở nên vô cùng khỏi coi. Người là đạo tổ. Đạo Nam tử lôi thòi nghiến ràng nghi lời hỏi, Khương trực sinh thì mỉm cười nói, thai thai, Không ngờ thanh danh của ta lại lớn như thế à, sắc mặt nam tử lôi thòi thói xanh, Trong lòng thì tràn ngập quán sợ, Phụng thiên thiên tử sở dĩ điều động hắn đến đây, Chính là kiên cựi đạo tổ của đại cảnh, Muốn cho hắn dùng khí độc thần không biết quỷ không hay, Để hủy diệt quân đội của đại cảnh, Để cho đạo tổ của đại cảnh không kịp tới trợ giúp, Không ngờ đạo tổ vẫn là thối à, Hắn lúc này cố nén sợ hãi, lên tiếng tàn nhẫn hỏi. Người giờ thế nào? Tới chỗ này, người làm sao phát hiện ta? Ti Châu cách nơi này là xa xôi tới cỡ nào? Chẳng lẽ đạo tổ đã sấm trống ở gần đó? Nếu như vậy, Ti Châu chẳng phải là trống động hay sao? trong chọc lát, Nam Tử lời Thôi lết Tết suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trước mắt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái xác cục này cái đã. Khơn trời sẽ nói. Thường cách một đoạn thời gian Ta đều sẽ kiểm tra một chút lông mạch đại lục Vừa hay phát hiện ra ngươi Chỉ có thể nói là thiên tượng hại ngươi Nếu võ học của ngươi có thể không dựa vào nước mưa Ngươi có lẽ thật đúng là có thể chạy thoát một kiếp à Đối phương ở trong mắt của hắn Đã là người chết cho nên không cần dấu diếm Kiểm tra lông mạch đại lục Nam tử lôi thôi không rõ ràng Hắn làm như thế nào kiểm tra Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm Ra tại đi ta rất lâu không có vận động rồi Để cho ta hoạt động gần cốt một chút nha được sinh đưa tay ra nói nghe vậy Nam tử lôi thôi liền biết chính mình chết chắc rồi bởi quả đạo tổ vậy mà không có ngăn cản mưa xa vậy thì thật tốt cái này rất đúng ý của hắn mặc dù hắn chết chết nhưng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ thiên tử sẽ không bạc đẩy hậu nhân của hắn tay trái của nam tử lôi thôi cầm lên hồ lô rượu dùng miệng mở ra cái nắp bình sau đó uống một hai cạn sạch đem hồ lô rượu hướng về phía dưới nắmg một cái quán về để cho lão phù lạnh dấu một chút sự lợi hạy của đầu tổ đại cảnh Sham <cười> Sham khí chí tầng giá của ngươi có thể dùng một chỉ mật tiêu dược lão phôi không? Ảnh, hắn đột nhiên thẳng hướng Khương Sinh, chân khí dị động thế muốn nổ phát động lôi vân, ầm ầm Hai người tại bên trong lôi vân giao chiến, mưa sa cũng theo đó mà hạ xuống, ròng rã cả thiên địa, che giấu đi tiếng vang chiến đấu của bọn hắn. Ma lúc này mang theo Thận Thiên Vân trở lại quân doanh, mưa sa như là trút nước, khiến cho hắn đứng tại Trước ngưỡng cửa của quân doanh, Ngưởng Vọng bầu trời đầy giông tố, nói lòng thì lo lắng. Thu nhãn ở mi tâm của hắn lúc này đã mở ra, mơ hồ vì đau, để cho tâm tình của hắn càng thêm sóng rộng. Bịch, cái đó không xa, có một tên binh sĩ đang bưng một bát cơm chạy tới, bỗng nhiên là ngã xuống đất. Cương Thiển cho là hắn đang ngã sắp mặt, không có để ý. Thế nhưng qua mấy tức, đối phương vẫn không có đứng lên. Hắn đang muốn đi qua xem xét, Thì một cái tên binh sĩ ở phía trên một cái tòa tháp quan sát Cũng là ngã xuống Những cái binh sĩ ở bên trong các danh trướng kia Cũng là liên tục ngã xuống đất à, Chuyện gì xảy ra rồi Không biết không biết Chẳng là là trúng độc Vậy là có người tại bên trong cơm trư hạ độc à? à Cũng ra đã... Ai thứ, thứ Mau tỉnh lại đi à, à... Khủng hoảng cấp tốc lan tràn Khương tiễn thì cũng nhanh chóng đi vào trước mặt của một tên binh lính dung linh khí của bản thân mình Vì hắn chữa thương ngay sau đó hắn cảm nhận được Một cái cổ độc tính cường đại Vọt thẳng để mà tán đi chân khí của hắn Sắc mặt của khơn tiễn kịch biến Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được Cái độc tính như thế này Đến cùng là xảy ra chuyện gì Mà cùng lúc đó Thần Thiên Thành cũng là bị mưa sa tập kích Đại lượng bất tính đều trái xỉu Liền ngay cả thái giám cung nữ bên trong hoàng cung Cũng đều liên tục ngã xuống đất Thượng Thiên Hoàng đến nhớ mài nhìn về phía biển may Hắn lúc này lăn không mà lên Một chữ vỗ ra Khí vận chăn lông phụ diêu mà lên Xuyên thủng Lô Vân Nhưng vô pháp đem vô biên vô tận Lô Vân Tất cả đều trô tán Mưa xa cũng là tưới rào rào trên người của hắn Hắn bỗng nhiên cảm giác Tước chi của mình run đẩy Quả nhiên trong nước mưa là có độc rồi Hắn nhìn ra xa xa Cái Lô Vân này bao trầm không biết là bao nhiêu dậm Một chút nhất chính là Quân danh của đại cảnh cũng là bị che kính Hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch biến, trong mắt lần đầu tiên tớt ra vẻ sợ hãi. Rồi. Vậy thì bác xin dừng tập 49 của bộ truyện Dực Hề Trực Sinh ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 50 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.